cha đã từng thấy thảo nê mã chưa thảo nê mã có hai cách hiểu một tên một loài cừu song sinh với loài lạc đà không bướu tên khác là alpaca hai từ này là đồng âm với con mẹ nó một câu chửi tục cha tống ngạc nhiên ta cúi gầm đồ ôm ngực nể non cha có hiểu cảm giác tim mình bị một vạn con thảo nê mã chạy vút qua như tên bắn không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 thằng nhóc này rõ ràng trông y như một cái bánh bao cùng lắm là một cái bánh sủi cảo xem nó giống ai t h ế quái nào được hình như nhận ra sự có mặt của ta đại tướng quân ngoảnh lại liếc một cái rồi lập tức cười tít mắt ông véo mặc bánh bao nho nhỏ tiểu tử may mắn ghê cơ c ò n chưa mở mắt mà vợ đã đứng bên cạnh cửa chờ rồi không mau dậy xem đi nghe vậy ta không tiện trốn nữa thoải mái bước ra ngoài con chào tướng quân chào phu nhân tướng quân gật đầu tiểu n h à đầu sốt ruột mò tới tận đây rồi đấy cha con và mấy người nữa chắc cũng đã đợi lâu phu nhân ráng nghỉ ngơi cho khỏe ta ra trước phu nhân mệt mỏi gật đầu tướng quân đi ngang qua ta không hề khách khí phổ đầu ta n h à đầu đi đi qua xem con trai ta tướng công của con nói xong rảo bước ra ngoài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 vân tường thằng bé thích con đấy tướng quân phu nhân vuốt ve mặt nó dịu dàng nói với ta con có thích thằng bé không tim ta giật thót ta thấy nếu trong hoàn cảnh này mà nói con thích bắt nạt nó hẳn sẽ bị sét đánh vì thế đành thức thời gật đầu dạ đầu ngón tay ta bỗng mềm mềm thằng bé đang ngậm tay ta mút chuồn g chuột tim ta bỗng thấy ngơ ngứa thả lỏng cơ thể nhoài lên giường nói như bị mê hoặc rất thích cảm giác ấm nóng lại còn mềm mềm này khiến cho con người ta mụ mị hơn cả làn gió mát phả từ chiếc quạt tròn của chức nữ hay quá vậy từ nay về sau các con có thể dắt tay nhau tới già bạc đầu răng long rồi tướng quân phu nhân từ tốn nói Mặc、dù con lớn hơn thằng bé vài tuổi nhưng có gì to tát đâu bây giờ con bảo vệ nó sau này nó sẽ che chở cho con giọng nói nhẹ nhàng của bà b ồ n bềnh quanh ta hai tiếng tướng công đạp ta về hiện thực tiếng cười hạ hê sau khi ra khỏi điện lăng tiêu của lý thiên vương ngày hôm đó lại phăng vọng bên tai thất a bớt giác rung n m ì lắc đầu ngoậy ngoậy, t h y rành rành nàng viễn cảnh nhỏ vô h chồng e o đuổi đang đi từng bại ư ớ c còn của địch hoặc về bề phía phút mình, Thất trí. mà mê tâm này ngoài giờ bị b kẻ nhường nào nhục nhã nhường nào hôm ấy ta không nhớ mình đã thẫn thờ về nhà thế nào chỉ biết sau khi ăn cơm tối xong cha ta vuốt tóc ta rồi bảo vân tường sau này nhất định phải chung sống hòa thuận với hải không đấy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 vòng xoay số phận bắt đầu dịch chuyển kể từ ngày hôm đó trong giấc mơ nửa đêm ta dường như có thể thấy vẻ c u ố i đầu hưng phấn múa bút của lý thiên vương còn ta như miếng thịt bị xiên qua sào trúc mặc cho cái bút nhấp nháp, nháp m ự c đó bôi vẻ lung tung quét đi quét lại trên người ta kéo chăn t r ù m kính đầu để xóa tan hình ảnh đáng sợ này đi mãi cho tới khi không thở nổi nữa mới hất chăn ra ngồi bật dậy không được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 nếu ta vào sơ không một kẻ chết sớm đi đ ồ thai sớm đến khi người kia nhắm mắt xuôi tay thì đã c h ạ c h khỏi q u ỷ đạo đ ồ thai của người chết trước rồi nếu vậy mấy kiếp sau này không cần cố t r á n h cũng tự lỡ nghĩ ra điểm mấu chốt này ta sung sướng chạy tới trước gương đồng chu mỏ lên hôn choẹt mình trong đó mấy cái thân phận tiểu thư tướng phủ quả là một vị trí tuyệt vời có thể danh chính ngôn thuận ăn bơ làm b i ế n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 lục hải không im lặng nằm trong n ô i so với mấy ngày trước thằng nhóc đó đẹp ra không ít da d ẻ trắng nõn mềm mại l ô n g mi vừa rậm vừa dài ta không kềm lòng được nhào tới bên đôi thò tay chọc cái miệng đang chu lên của nó ai ngờ chọc nó tỉnh luôn nó chớp chớp đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn ta ta giật thót xấu hổ chết mất lại manh động rồi À... nó kêu lên một tiếng không biết có ý gì sau đó phương ngón tay dính đầy nước miếng túm lấy bím tóc bị tuột của ta À, nó ra sức kéo làm đầu ta đau nhói cái thằng nhóc đáng ghét này khiến ta nhớ tới tên áo đỏ hung hãn kia ta giằng mấy cái bong bóng màu hồng trong lòng xuống phương tay bóp cổ thằng bé cảm giác ấm mềm mà yếu ớt khiến ta thấy mình không cần phải dùng nhiều sức chỉ cần chạm thêm vài cái nó sẽ tự vỡ tan nhưng dù gì đây cũng không phải là tên to cao dày dặn đó nhìn ánh mắt hồn nhiên của thằng bé là ta lại mềm lòng nó đâu biết ý đồ của ta khi bóp cổ nó b ằ n g tay nhỏ bé buông tóc ta ra rồi lại túm lấy tay ta nắm lấy ngón t r ỏ ngậm vào miệng giống lần trước như thể đây là chuyện nó thích nhất vậy nó đá chân tỏ ý vui vẻ ta cũng muốn đá theo nhóc con đừng luôn manh thế chứ người bảo chị đây xuống tay thế nào hả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 ta nín thinh bà vú cười nói hay quá tiểu công tử không xa tống tiểu thư được rồi ta đảo đôi mắt cá chết của mình l ặ n g l ặ n g nhìn đám người trần ngu xuẩn thế là với tình huống bắt buộc ta phải thức tỉnh cảnh lục hải công bị lột sạch ra tắm chẳng có tí cảm giác r à o rực nào mà y như kiểu bà cô giặt da lợn được cái là đống trắng nõn mềm mại này v â n về rất di sướng tay nhưng dù nói thế nào ta đã mềm lòng mà bỏ lỡ một cơ hội tuyệt hảo để giết lục hải k h u n g kể từ đó hôm nào ta cũng chạy sang phủ tướng quân ngày ngày đều có thể thấy lục hải k h u n g nhưng bà vú và đám hầu gái sau lần đó không bỏ bê lục hải k h u n g chút nào nữa đến một kẻ hở cũng chẳng chừa ta bèn cân nhắc chờ tới việc thằng bé này lớn đợi tới lúc có thể tự mình ra ngoài chơi thì bỏ rơi nó ai ngờ cứ thế mà chờ tận năm năm chờ tới mức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 vân tường về đi cấm ồn a o thằng bé ngoan ngoãn ngậm miệng rồi lại bất an nhìn xung quanh một lượt vân tường nó gọi ta bằng cái giọng đầy v ẽ tội nghiệp rồi đưa bàn tay mập mạp tới trước mặt ta phải nắm cơ ta vô thức nắm lấy tay nó một ánh sáng l ư ớ lên trong đầu nói nhóc con muốn tới chùa đ à n g chá không đó là một ngôi chùa gần vùng ngoài ô đường x á gập gần ít người qua lại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 ta buông lỏng nó m ặ t ngập vẻ thất vọng ngươi không muốn đi thì thôi vân tường nó hơi luống cuống phội vàng túm l ấ y ta do dự hồi lâu rồi nói chúng ta đi đi vẻ t u y ế t n ú i loáng cái đã sạch bách ta kéo thằng bé đi được lên đường sơ không ơi là sơ không ngươi đừng trách ta độc ác cách này chính là sự cân bằng tốt nhất cho ta và ngươi đừng hỏi vì sao ta không chết